Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 368 Ngoại truyện Thương Lang Quốc Chương 65 Thế thân N Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Ở nhân này rất đẹp Nhưng mà nàng chưa từng nhìn thấy Còn nữa, đôi mắt của nàng ta lại giống mắt như mình Trong lòng kinh ngạc Cố duy nhất hạ mắt xuống, chợt nhìn thấy có chữ đề dưới bức họa Chữ viết kia nàng hết sức quen thuộc, là chữ viết của độc câu ngạo phong Người ta yêu đồng nhạc nhạc, người ta yêu đồng nhạc nhạc Ẩm một tiếng như ngũ lôi đánh xuống, đại não của nàng trong nháy mắt trở nên trống sống Cái gì cũng không nghĩ được, tim như bị moi sạch Cái gì gọi là trước là thiên đường sau là địa ngục Nàng có thể cảm nhận được Một khắc trước nàng cảm thấy hạnh phúc Chỉ cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này Bởi vì nàng có người mình yêu Chính mình cũng yêu hắn Hiện tại bọn họ còn có kết kinh của tình yêu Nhưng mà nhìn bức họa trước mắt này Cô gái có đôi mắt như mình Bức họa qua nhiều năm đã ngả vàng Có xấu vết của năm tháng Vừa nhìn đã biết nó được vẽ nhiều năm rồi Những thứ này có thể nhìn ra bức họa này thường xuyên được người lật xem Thấy vậy trong đầu cố duy nhất hiện lên một bóng dáng đã lâu trong trí nhớ của mình Mấy năm trước nàng đến đây trong lúc vô tình nhìn thấy đột câu ngạo phong cầm một bức tranh cứ yên lặng mà nhìn như vậy Lúc ấy trên mặt hắn không che giấu được sự đau thương thần sắc như vậy nàng không hiểu được Lúc ấy nàng không biết chuyện gì đã xảy ra Còn nữa, trước kia mỗi khi hắn nhìn thấy ánh mắt của mình đều lộ ra sự đau thương không thể diễn tả được. Cảm giác này làm cho nàng kỳ quái, như thông qua nàng để nhìn thấy điều gì đó. Lúc ấy nàng không hiểu hắn làm sao, nhưng mà bây giờ nhìn bức họa này, nhìn cô gái trong đó, nàng đã hiểu. Hắn thông qua nàng để nhìn nữ nhân hắn yêu thương sâu sắc. Như vậy nàng thì tính là cái gì Nàng chỉ là thế thân của cô gái kia sao Nghĩ tới đây cố duy nhất cảm thấy đau đớn trong lòng Như bị vạn tiến xuyên tim Làm cho nàng không thể nào hô hấp được Đau lòng, mũi cay cay Hàng nước mắt trong veo từ khóa mắt rơi xuống Nhụm hai bên gõ mắt Trong đầu lúc này chỉ có ý niệm hắn không thích nàng Nàng chỉ là một cô gái thế thân mà thôi Thế thân, thế thân Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lạnh lẽo Hai tay cầm bức họa, sần sần xuân lên Trong lòng đau xót bên ngoài một bóng dáng to lớn Xảy bước đi tới Duy nhất, nàng tới tìm chấm sao Chợt nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc Trong lòng cố duy nhất rung động mãnh liệt Âm thanh này quen thuộc trầm thấp, tình cảm đã từng là thứ nàng thích nhất, ý lại nhất. Nhưng mà hiện tại, lúc nghe thấy giọng nói này, chỉ cảm thấy hết sức đau lòng, vạn tiếng xuyên tim, đau quá. Ngẩm đầu nhìn lên, nàng lặng lặng nhìn nam nhân đang tới gần. Chỉ thấy nam nhân mặt long bào màu vàng, vóc người to lớn, đầu đội mũ đen. Toàn thân lúc nào cũng phát ra khí thế vương giả Nam nhân này tu tú như vậy Tuấn tú đến nỗi làm cho tất cả nữ nhân khắp thiên hạ điên cuồng cam rét Nam nhân này đã từng làm cho nàng không muốn rời xa Nhưng mà hiện tại nhìn hắn như vậy nàng cảm thấy hận Nàng hận hắn Lúc đầu cho tới bây giờ hắn biến nàng thành thế thân của người khác Tội nghiệp thay nàng vẫn không biết gì Ngốc nít yêu hắn Không ngừng suy nghĩ đến tương lai của hai người Nghĩ tới đây nàng cảm thấy chính mình ngốc nghít Đôi môi mở ra cười cười chí có trời mới biết nụ cười của nàng cay đắng như thế nào Cố duy nhất đau lòng Độ cơ ngạo phong đang lại gần nhìn vẻ mặt của nàng Gương mặt tuấn tú sườn sốt Chân mày trao lại Vẻ mặt nghi ngờ và lo lắng Duy nhất tại sao lại khóc nàng Hắn còn chưa nói hết. Ánh mắt nhìn quanh một lượt. Nhìn bức họa trên tay nàng. Đôi mắt mở to tràn đầy không dám tin và kinh ngạc. Duy Nhất. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn. cố Duy Nhất xoay người cầm bức họa trong tay đứng trước độc cô ngạo phong. Người ta yêu đồng nhạt nhạt. Cô gái này là cô gái chàng yêu thương nhất đúng không? cố Duy Nhất mở miệng gắn từng tiếng một. Nước mắt long lanh càng không ngừng rơi xuống Ánh mắt nhìn độc cơ ngạo phong đầy chỉ trích và đau buồn Nghe được lời nói của nàng Lại nhìn thấy nàng đau buồn và chỉ trích Độc cơ ngạo phong cảm thấy lòng dạ dối bời Duy nhất nàng nghe chấm giải thích Giải thích Ngươi còn có điều để giải thích sao Độc cơ ngạo phong Lúc đầu cho tới bây giờ Ngươi đối với ta tốt như vậy là vì đôi mắt của ta giống với đôi mắt của cô gái kia có đúng không? Cho tới bây giờ ngươi vẫn luôn xem ta trở thành thế thân có đúng hay không? Cố duy nhất mở miệng, lên án Tim đau đớn bởi vì cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy Lúc đầu nàng tự cho mình là người hạnh phúc nhưng lại ẩn giấu sự thật tàn nhẫn như vậy Đối với sự đau lòng của nàng, độc tô ngạo phong hết sức luống cuốn, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Duy nhất, nàng nghe chấm giải thích, không phải như nàng suy nghĩ. Đúng, cô gái này đã từng là người chấm yêu thương sâu đậm. Nhưng mà, mọi thứ đã qua, đã qua, thật sự đã qua sao? Trước kia mỗi khi người nhìn đôi mắt của ta luôn lộ ra sự bi thương sâu sắc như thông qua ta để nhìn thấy ai Lúc đấy ta không hiểu Nhưng mà bây giờ ta đã hiểu Thì ra lúc đầu ngươi nhận ta làm con nuôi Giữ lại bên người Lại đối tốt với ta như vậy Toàn bộ đều bởi vì đôi mắt của cô gái ấy sống ta Như vậy ra là cái gì, rốt cuộc là cái gì Càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn, như hồng thủy ào ào đổ xuống. Nhìn thân thể mảnh mai nhỏ nhắn, vì kích động mà không ngừng run dày. Thấy nàng kích động, cả khuôn mặt đầy nước mắt, mặt mày đầy bi thương. Độ cơ ngạo phong chỉ cảm thấy đau đớn, hoàng hốt. Không, duy nhất, sự thật không như nàng nghĩ, nàng nghe chấm nói có được không. Độ cơ ngạo phong vừa mở miệng tiến lên đứng trước mặt duy nhất Hai tay mở ra muốn ôm nàng vào trong lòng Bởi vì hắn cảm nhận được nàng đang ghi động Thân thể không ngừng run dậy giống như một khắc sau sẽ hôn mê Làm cho hắn hết sức đau lòng Dù sao hắn cũng không muốn nàng chịu bất cứ tổn thương nào Không ngờ lần này người làm tổn thương nàng lại là hắn Nghĩ tới đây độc cơ ngạo phong tự trách vô cùng tính toán làm sao để giải thích với nàng cho tốt Nhưng mà đối với tâm tư của hắn nàng không biết Thấy độc cơ ngạo phong lại gần nàng kháng cự Hai tay dùng sức hung hăng đẩy nam tử đang muốn ôm lấy mình Cút Độc cơ ngạo phong Ta nói cho ngươi biết Ta là ta Là cố duy nhất Sẽ không làm thế thân cho bất kỳ người nào Sau này ta không muốn gặp lại ngươi lần nào nữa Vừa dứt lời cố duy nhất xoay người Lướt qua độc câu ngạo phong đi ra ngoài cửa Thấy vậy trong lòng độc câu ngạo phong hoảng hốt Hai chân gấp rút đuổi theo Duy nhất nàng nghe chấm nói Ta không nghe, không nghe Độc câu ngạo phong hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi Ngươi đi đi Cố duy nhất kích động hết lớn, hiện tại nàng đau lòng, hỗn loạn, không muốn gặp lại nam nhân này nữa. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng sẽ nghĩ tới chính mình ở trong mắt hắn là thế thân của người khác. Như vậy nàng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhìn nàng kích động như vậy trong lòng độc cơ ngạo phong cứng lại, trong lòng biết cho dù hắn có nói gì nàng cũng không nghe được. Nghĩ vậy độc cơ ngạo phong chỉ biết thở dài Suy nhất nàng tỉnh táo lại một chút có được không Chỉ cần nàng bình tĩnh lại chấm xét giải thích rõ mọi chuyện Giải thích Được bây giờ ta hỏi ngươi cô gái này là người ngươi thích Cố suy nhất mở miệng cầm bức họa trong tay trực tiếp chất vấn độc cơ ngạo phong Nghe vậy độc cơ ngạo phong mấp máy môi ánh mắt quét quanh một vòng Nhìn bức hỏa trong tay nàng trầm lặng một lúc Hắn mở miệng thở dài một cái Đúng Nam nhân mở miệng Nắn ngủi một chữ Lại như lưới dao hung hăng đâm vào tim nàng Mặc dù đã sớm biết đáp án Nhưng mà chính tay nghe thấy nam nhân thừa nhận Lại khác Nàng cảm thấy trong lòng thắt lại Hít hít mũi cố nhìn xúc động mà khóc lớn Nàng mở miệng Xuân nhẹ nhẹ Như vậy Lúc đầu bởi vì đôi mắt của ta giống như cô gái này nên ngươi mới để ta ở lại bên cạnh ngươi có đúng không? Cố suy nhất mở miệng, cố nhìn đi sự kích động trong lòng mình, nói thẳng Trong lòng không ngừng cầu mong hắn sẽ nói không phải Nhưng mà Đúng vậy Lúc ấy bởi vì đôi mắt của nàng giống với cô ấy Là như vậy Suy nhất Đó là cô gái chấm từng yêu nhưng nó chỉ là quá khứ rồi Hiện tại, người chấm yêu là Độ câu ngạo phong, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu hết rồi Hắn chưa nói xong, nàng lập tức mở miên cắt đứt lời nói của hắn Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến khó thở Từ đầu tới cuối nàng chỉ là thế thân cho người khác mà thôi Hắn đối với nàng rất tốt Toàn bộ đều bởi vì đôi mắt này Vì đôi mắt này sống với đôi mắt đó Thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ Nghĩ tới đây cố duy nhất Cắn chặt môi cầm bức họa Trong tay nắm lên người độc cơ ngạo phong Mở miệng Đôi mắt rưng rơ u Vê quy quy nơ Độc cơ ngạo phong Chỉ mong rằng ta chưa bao giờ quen biết người Vừa dứt lời Nàng xoay người che mặt chạy rời đi Độ cơ ngạo phong thấy vậy lập tức đuổi theo Giống như cảm nhận được tính toán của hắn Nàng không thèm quay đầu mà chỉ mở miệng quát lớn Ngươi không nên tới đây Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi Cố duy nhất mở miệng thắt thanh gào lên Nghe vậy thân thể hắn không khỏi chấn động Bước chân lập tức ngừng lại Trong lòng biết tâm tình nàng hết sức kích động nhưng không nghĩ tới nàng không muốn nhìn thấy mình Có lẽ đợi nàng tỉnh táo lại rồi nói sau Nghĩ vậy độc cơ ngạo phong thở dài một hơi Ánh mắt quét quanh một vòng nhìn thấy bức họa bị vứt xuống đất Từ từ khom lưng nhặt bức họa lên nhìn cô gái xinh đẹp tươi cười như hoa trong bức tranh Cô gái mà hắn từng yêu nhất Nhưng mà sợ đây đối với hắn nàng là quá khứ tiếc nuối Ai còn trẻ mà chưa từng điên cuồng một lên Nhưng hiện tại hắn biết rõ người mình yêu là ai Là cô gái vừa bị hắn làm tổn thương cố duy nhất Hiện tại cố duy nhất cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình Mọi thứ trước mắt đều trở nên sám xịt Đại não trống giống không thể nghĩ được gì Tim như bị moi sạch Giờ phút nào nàng không biết mình nên đi đâu Nhưng hiện tại nàng không muốn ở lại đây một chút nào Bởi vì nơi này nàng sẽ nhớ đến lúc nàng và độc cơ ngạo phong ở cùng một chỗ Trong đầu nàng sẽ nhớ tới những chuyện hai người đã trải qua 3 năm đã qua, nàng luôn sống trong sự vui vẻ Nhưng mà hiện tại những vui vẻ đó lại làm đau đớn tận xương tủy Hiện tại nàng phải rời khỏi nơi này Rời đi khỏi độc cơ ngạo phong Nghĩ vậy nàng cố gắng chạy ra khỏi hoàng cung Hoàng thượng cung nữ quốc vận của cung rục lân cầu kiến Trong ngữ thư phòng độc cơ ngạo phong đang cao mày Hắn đã suy nghĩ cách để giữ nàng ở lại bên cạnh Nhưng mà hắn biết giờ phút này nàng không muốn nhìn thấy hắn Cho nên hắn vẫn cố nhìn không xuất hiện trước mặt nàng Tuy nhiên, trong lúc hắn dối bời, bên ngoài có thái giám đi tới vội vã bẩm báo. Nghe vậy, trong lòng hắn nhảy một cái. Sự bất an dâng lên trong lòng. Không lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy, độc cơ ngạo phong lập tức mở miệng. Cho vào. Vâng, chỉ trong chút lát quốc vẫn lập tức đi vào. Hoàng thượng vạn phúc, có phải duy nhất xảy ra chuyện gì hay không? Quốc nghe vậy, thần sắc lo lắng lập tức mở miệng. Bầm hoàng thượng, vừa rồi ngô ti nghe nói quận chúa thần sắc kích động đã rời khỏi hoàng cung cho nên ngô ti lo lắng. Cái gì? Nàng một mình rời khỏi hoàng cung. Nghe được lời nói của quốc vận, đột cơ ngạo phong giật mình từ trên ghế đứng dậy. Lúc nãy hắn thấy nàng kích động cho rằng nàng chỉ trở lại cung dục lâm cho nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ nghe quốc vẫn bẩm báo như vậy Trong lòng hắn càng cảm thấy bất an Lo sợ, sợ sẽ đánh mất cô gái này Trong lòng càng là lo sợ hãi hùng được Chỉ sợ như vậy mất đi thiếu nữ này Nghĩ tới đây đột cô ngạo phong lập tức xảo bước đi nhanh Muốn đuổi theo Tuy nhiên lúc này cúc vẫn đang quỳ trên mặt đất Như nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng Còn nữa Hoàng thượng, chuyện gì? Nghe được quốc vẫn muốn nói gì Chân mày độc câu ngạo phong cao lại một cái Lạnh giọng hỏi Nghe vậy Bởi vì quốc vẫn sợ sự uy nhiên của nam nhân Thân thể sun nhẹ nhẹ một phen Lập tức Môi đỏ mọng hé ra Mở miệng nói Hoàng thượng quận chúa mang thai Cái gì? Duy nhất nàng mang thai Âm một tiếng đột câu ngạo phong chỉ cảm thấy bị chúng sét giữa trời quan kinh ngạc không biết làm gì Bởi vì tin tức kia tới quá mức đột ngột Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể nhanh chóng được làm phụ hoàng Nghĩ tới đây đột câu ngạo phong chỉ cảm thấy vui mừng như điên Càng là giống như thủy triều điên cuồng dâng lên Môi đỏ mọng mở ra ngây ngốc cười một tiếng hạ chấm sắp được làm phù hoàng. Độ cơ ngạo phong mở miệng bên trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Chỉ là sau một khắc lại nghĩ đến cái gì dường như mày kiếm không khỏi đau lại một cái. Hiện nay cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều trước hết phải tìm được cố duy nhất rồi hãy nói sau. Nghĩ tới đây độ cơ ngạo phong lập tức quay lại người sông ra ngoài. Người đâu nhanh chóng xuất cung tìm kiếm quận chúa Nhất định phải tìm được quận chúa trở về Vâng Nghe được độc câu ngạo phong lời vậy bên ngoài Thì vệ nhận lệnh lập tức vội vã lui xuống Đôi chân độc câu ngạo phong tiếp tục bước trong lòng hết sức lo lắng Cũng không biết cố duy nhất có thể vì quá mức thương tâm Mà né tránh chính mình hay không Duy nhất Vờ vờ Chấm nhất định sẽ tìm được nàng trở về sẽ giải thích hết với nàng Hiện tại trong lòng chấm chỉ có một mình nàng